4.5 Tiệc rượu xong xuôi, Lý Đại Nhân cùng phu nhân cáo từ trước tiên, tiếp theo là vài vị phu nhân có chút giao tình với riêu mật thấy bầu không khí hơi tế nhị không muốn dính vào, cũng giả là cáo từ. Mấy người này đi khỏi, chỉ còn lại người cố phủ và tướng quân phủ, cùng với đoan quận vương, đức hương quận chúa và la hãn Những người này nhiều chuyện thành thói, không câu nể tiểu tiết, mỗi người cứ nói tới nói lui. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Sử di nương sai người mời tỷ muội Linh Chi xuống dưới dùng cơm, sau đó đi thăm dò, thấy bà tử đi mua bá đậu mãi chưa về thì cằn nhằn, cụ bà này càng ngày càng lề mề, cả buổi trời mà chưa thấy cái mặt đâu cả. tỷ muội Linh Chi đứng suốt bữa tiệc, bụng đã đói, nhưng các nàng thân là A Hoàn, không thể ngồi vào bàn. Nên đành phải cam chịu theo A Hoàn đi xuống phía dưới cùng vài bà tử có mặt mũi dùng cơm Tu Ngọc Thanh cũng có đầu óc Cười đùa nói chuyện với một bà tử hiền lành Hoàng thượng ban tòa phủ đệ này cho ba vị phu nhân Ba vị phu nhân thật may mắn Chẳng là sau này ba vị phu nhân xuất giá Nơi này phải làm sao Bà tử cười trả lời Cô nương lo nhiều rồi Cô phu nhân đã nói Trong phủ không cần người hầu nhiều chuyện và sẽ không nói với Tô Ngọc Thanh Tuệ Tông Hoàng đế ban nhà cho ba người yêu mật yêu mật cùng Sử Tố Nhi và Phạm Tinh đã bàn riêng Nếu ba người không lấy chồng, nơi đây tất nhiên là nhà của ba người Nếu gả đi, nơi đây sẽ là nhà mẹ đẻ sau này là đường lui cuối cùng của các nàng sinh thời các nàng tuyệt đối không bán tòa nhà này Lúc này, cố phu nhân đang dẫn mọi người vào vườn ngắm hoa chỗ này gần với phủ tướng quân ngọn nguồn nơi đây tạ đoạt thạch nắm rõ như lòng bàn tay ông nói, phủ đệ này từng là nơi ở của một vị quan nhị phẩm tiền triều sau khi ông ta cáo lão hồi hương nơi này trở thành không người ở những cái khác thì thôi nhưng vườn này trồng rất nhiều hoa cỏ quý hiếm có những cây có niên đại hàng mấy thế kỷ không ngờ hoàng thượng lại ban nơi này cho các con sau này ta mà nhớ tiểu mật chỉ đi vài bước đã tới không cần phải cưới ngựa làm gì ệt. Diêu mật cũng rất thích tòa nhà này, nàng tiếp lời, chăm sóc khu vườn này toàn là những hoa tượng lão làng, vẫn luôn đến phủ mỗi tháng. Con tiếp quản, khí thân của bọn họ chuyển hết sang tay con, con nhìn rồi, rất trung hậu, con cũng bớt lo lắng. Vào vườn, mọi người tùy sở thích tản ra ngắm hoa. Đại ca, các nàng ấy thật kiêu ngạo, tạ thắng nhíu cặp lông mày lưỡi mác, thì thầm với tạ đằng, không thể để các nàng ấy tùy ý được đừng trúng kế các nàng ấy lạt mềm buộc chặt đấy muốn chúng ta sốt ruột nổi máu ghen ấy mà tạ đằng đi dạo người hương hoa đã bình tĩnh trở lại dù vậy phải nói chuyện rõ ràng với các nàng mới được tả thắng nghe xong liền thư thái thấp giọng nói ta đã nói rồi mà đã hiến thân lại không chịu nhanh chóng gả vào phủ mà đi treo nghèo người ta chọc ta nổi khùng đây không phải là quá ngốc sao Té ra là lạt mềm buộc chặt Tạ Nam nghe hai ca ca nói vậy thì thở vào một hơi Mình đường đường là tướng quân Nữ nhân nào lại không thích Nếu thua trên tay Phạm Tinh Chẳng phải là khiến người ta chê cười Thấy Tạ Thắng và Tạ Nam đã bình tĩnh Tạ Đằng Đè thấp giọng nói Những nam tử tài mạo song toàn như chúng ta Bao nhiêu cô nương lại không muốn gả Chỉ khổ là không có cơ hội thôi Các nàng ấy sao mà ngoại lệ được Và lại lúc đầu Không phải các nàng ấy vì ái mộ chúng ta mới tiến vào phủ tướng quân làm A hoàn đó sao? Các nàng ấy miệng thì bảo ái mộ ông nội. Nhưng ta nghĩ kỹ rồi, nào có đạo lý trẻ không yêu lại yêu già. Bởi vì ái mộ chúng ta, lúc đó mới không do dự hiến thân cho chúng ta. Bây giờ thế này là muốn chúng ta nhượng bộ, cho các nàng có thể diện ấy mà. Đại ca, vậy phải làm sao? Tạ Nam nhìn Lương Đình cách đó không xa. Phạm Tinh đang dẫn Đức Vương quận chúa đi ngắm hoa, nàng cười rực rỡ như hoa, bỗng nhiên không rõ tư vị trong lòng. nha đầu ngốc này sao lại chưa từng cười với ta như vậy? Đây là chuyện nhà chúng ta, để tránh người ngoài chê cười, phải lặng lẽ giải quyết thật êm thắm. Tả đằng sờ cầm nói, để ta một mình nói chuyện với Tiểu Mật là được. Một nơi khác, Diêu Mật và Sử Tố Nhi nấp sang một bên trò chuyện, Diêu Mật nói, Sử Tỉ Tỉ. Tạ Thắng vừa thấy biểu ca nói chuyện với tỷ, hai trong mắt thiếu chút nữa thì rớt xuống, ta buồn cười chịu không nổi. Sử Tú Nhi đẩy riêu mật, còn hai trong mắt của tạ đằng rớt luôn ấy kìa. Đoan Quận Vương nói với mỗi một câu, mí mắt hắn lại giật một cái, nhìn thật hả giận. Riêu mật nở nụ cười, cúi đầu nói, Linh Chi trở nên đẹp hơn, tỉ thấy không. Sử Tú Nhi cầm tay nàng cười cười, kệ nàng ta đi, chỉ là một A Hoàn. Không đáng để chúng ta bận tâm Tỷ nói phải Diêu mật tỉnh người lại Hái một đóa hoa cài lên tóc Sử Tố Nhi Lui ra sau hai bước ngắm nhìn rồi tán thưởng Thật xinh đẹp Sử Tú Nhi tít mắt mỗi khen hoa hay khen ta Đương nhiên là khen hoa Diêu mật cười ha hả Nói xong thì thấy tạ thắng nhìn sang Lập tức cúi người nói bên tai Sử Tố Nhi Có người nhìn tỉ Để cho hắn nhìn Sử Tú Nhi cười đến ngọt ngào, nói vào tai Diêu Mật, "Thứ không chiếm được mới là tốt nhất." Diêu Mật che miệng cười, đáp, "Phải khiến tâm hắn ngứa ngáy." Sử Tú Nhi xoay đầu, không chỉ có Tạ Thắng nhìn qua, cả Tạ Đằng cũng vậy, nàng cười một tiếng, cũng ngắt một đóa hoa cài lên tóc Diêu Mật, đang muốn nói chuyện thì thấy một con bướm bay tới dừng trên hoa của Diêu Mật, hai cánh rung rinh, tức thì, "Uy a hờ, một tiếng, đẹp quá." Quả thật rất đẹp. Tạ đằng theo tiếng nói đi tới. Thấy bươm bướm bay đi. Liền gọi diêu mật. Sau đó nói với Sử Tú Nhi. Ta có chuyện muốn nói với diêu mật. Phiền muội tránh đi một lúc. Sử Tú Nhi nhìn diêu mật. Thấy nàng gật đầu mới đi ra ngoài. Cách đó không xa. Người thấy bọn họ đứng ở bụi hoa nói chuyện. Cũng không quấy dày. Chỉ tránh đi chỗ khác. Vợ chồng son có chuyện nên giải quyết. Rồi nhanh chóng mời bà mối tới cửa cầu hôn bái đường thành thân mới phải sắc xuân căng tràn bươm bướm nhảy múa hương hoa vờn quanh mọi người trong vườn không hiểu sao tâm tình tạ đằng trở nên khá hơn hắn nhìn riêu mật thấy nàng ăn mặc xinh đẹp tư thái phong lưu dung mạo như tranh vẽ so với lần đầu tiên gặp nhau ý vị hơn một phần trong lòng lập tức mềm nhũn giọng nói ấm áp tiểu mật đừng đùa nữa Sáng mai ta lại mời bà mối đến cửa cầu hôn, nàng mau chóng đồng ý xuất giá thôi. Diêu mật đáp, tướng quân cảm thấy ta không lấy chồng sẽ không sống nổi sao? Chót mũi tạ đằng ngửi được mùi hương lạ lùng, đã hơi đứng núi này trông núi nọ, miệng lại nói, nói vậy là thế nào? Diêu mật sóng mắt đung đưa liếc nhìn tạ đằng, rồi quay đầu nhìn bương bướm đang bay chập chờn, sau một lúc lâu nói, trước đây vì sợ quan phủ cưỡng ép hôn sự. Gà phải người không hợp mà vô cùng sốt ruột, mẫu thân ta còn lấy cái chết để uy hiếp, ta rơi vào đường cùng bất đắc dĩ phải cùng sự tỉ tỷ và Phạm Muội Muội vào phủ tướng quân làm a hoàn. Tất cả chỉ vì né tránh hôn nhân. Sau này trước khi tướng quân ra trận, vì đủ loại nguyên nhân nên hiến thân, lúc đó cũng thật sự ái mộ tướng quân. Nhưng bây giờ đã khác, không nhất định không thể không gả. Tạ Đằng nghe Tiêu Mật không giống giả bộ, lòng liền trầm xuống, mở miệng nói: Nàng rốt cuộc là muốn như thế nào? Nói thật cho ta biết. Tướng quân, nữ nhi muốn gả chồng là vì muốn có một nơi để dựa vào, còn một nguyên nhân khác là vì ái mộ người ấy, nên bất chấp mọi thứ để gả cho người ấy. Tiêu Mật hôm nay thấy Tạ Đằng dẫn Linh Chi đi dự tiệc, lòng nàng đã hơi lạnh, bây giờ lại thấy dáng vẻ ngươi rõ ràng muốn lấy. Lại giả vờ làm cái gì của hắn Lòng ái mộ liền hoàn toàn sụp đổ Không muốn giữ lại tình cảm này Chỉ nói Hoàng thượng phong ta là cáo mệnh phu nhân Mỗi tháng có bổng lộc Bây giờ tòa nhà này Khế ước cũng đã ghi tên ta Ta trước kia bán sách được bạc Sớm đã sai người mua ruộng mua đất Mười mấy tên thị vệ ăn bổng lộc trong cung Bảo vệ nơi này an toàn Còn nô tỳ bà tử Khế ước bán thân đều nằm trên tay ta không dám có gì tâm và lại ta có hoàng thượng và hoàng hậu chống lưng lão tướng quân là nghĩa tổ phụ nếu tướng quân bằng lòng ta sẽ gọi ngài một tiếng nghĩa huynh chỉ cần kinh doanh phát đạt ăn mặc không lo sau này nhận nuôi một đứa bé có người kế thừa chết có người lo hương quả cuộc sống tự do thoải mái như vậy tại sao phải lập gia thất không có nam nhân che chở các nàng Tạ Đằng thấy Diêu Mật nói nghiêm túc liền cảm thấy không ổn, muốn nói nhiều hơn nhưng lại nghèo từ. Nha đầu này nói đầy lý lẽ, nàng không lấy chồng cũng sống thoải mái như ai. Thấy Tạ Đằng nói không tận ý, Diêu Mật cười nói: Phụ thân huynh đệ ta là nam nhân, ngoài ra tổ phụ và hai biểu ca ở cố phủ cũng không phải hạng người không có năng lực, có thể che chở tỉ muội chúng ta. Còn nữa, Đoan Quận Vương nói rằng muốn nhận ta làm nghĩa muội, nếu như vậy. Dựa vào thế lực tuyên vương phủ, che chở chúng ta chẳng là việc gì Nói xong lại nhíu mi, nghĩ đến trước kia từng tiếp xúc ra thịt với tạ đằng Câu khó mở miệng kia vẫn phải nên nói ra thôi Bởi vậy nói tiếp, nếu ngày nào đó ta cần nam nhân, thật ra cũng có thể nuôi trai lơ Diêu mật vừa dứt lời, cả người tạ đằng căng cứng, đứng âm u bất động Thật lâu sau mới lên tiếng, phải thế nào nàng mới chịu thay đổi suy nghĩ Yêu mật thấy tay tạ đằng xiết thành quả đấm, ánh mắt như muốn ăn thịt người, trong nháy mắt tưởng chừng như sẽ bóp cổ nàng, lại thấy hắn nghiến răng lên tiếng mới thở vào. Yên lặng lùi sau một bước, cười yêu kiều, tướng quân cho rằng, ta cần thay đổi suy nghĩ sao? ha, ha ngươi sống với nha đầu linh chi kia cho tốt đi, nổi giận làm cái gì? Tạ đằng hỏi gần từng chữ, nàng không hối hận, chỉ cần tướng quân không lợi dụng cường quyền, không lợi dụng sai xử, không quấy nhiễu chúng ta, chúng ta sẽ được sống vui vẻ, tại sao phải hối hận. Tiêu mật thấy tạ đằng nắm chặt tay, nổi hết gân xanh, có hơi sợ hãi, lại lùi từng bước, ổn định tinh thần nói, với thân phận và địa vị như vậy của tướng quân, cùng tướng mạo của ngài, kiêm lập được công lớn, muốn thành thân với ai thì chỉ cần một câu nói, ta thật sự không muốn trèo cao, bây giờ nói ra cũng tốt, Tạ Thắng và Tạ Nam đứng trò chuyện cách đó không xa, thấy Tạ Đằng và Diêu Mật dường như có tranh cãi, một lúc sau, Diêu Mật quay lưng bỏ đi, còn Tạ Đăng đứng tại chỗ ngẩn người, hai người liếc nhìn nhau rồi chạy tới chỗ Tạ Đằng, hỏi, đại ca, lại sao vậy? Ba người muốn nuôi trai không lấy chồng, Tạ Đằng gần như hết gầm lên lui tay bẻ một cành hoa rồi vứt xuống dưới chân đạp đạp dậm dậm cho tới khi cành hoa chìm vào trong đất bùn không thấy đâu mới miên răng kèn kẹt nói lại lời của diêu mật tạ thắng và tạ nam nghe xong cũng đứng sững sờ không lên tiếng tạ đằng bẻ tiếp một cành hoa cuối cùng cũng tỉnh táo lại diêu mật là người của hắn chỉ cần hắn thả một ít tin đồn ai không muốn sống nữa mới dám tới nhà nàng làm khách còn trẻ con hà hà nàng muốn trẻ con hắn cho nàng trẻ con. Tạ Thắng thấy vẻ tức giận trên mặt Tạ Đằng dần dần biến mất thì cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Đại ca có cách gì sao?" Tạ Đằng gật đầu, "Tối đa là 3 tháng, ta sẽ bắt nàng cầu xin ta cưới nàng. Có bầu xanh con, nàng dám không lấy chồng sao?" Ba người đang nói chuyện thì một tiểu a hoàn vô cùng khiếp đảm chạy tới bẩm, ba vị tỷ tỷ tướng quân mang tới bất thình lình bị đau bụng, nhìn có vẻ không ổn. Phu nhân sai nô tì tới đây hỏi là đi mời đại phu, hay đưa về phủ tướng quân. Tiêu mật cũng nhanh chóng nghe chuyện ba người linh chi bị tiêu chảy, che miệng cười không thôi, nói, tiêu phủ chúng ta không phải là nơi các nàng có thể ăn, đáng đời. Cố phu nhân khuyên nhủ, các nàng ấy dù sao cũng do tướng quân mang tới, không thể quá đáng, vẫn nên mời đại phu xem bệnh cho các nàng, đỡ hơn rồi đưa về phủ tướng quân. Tiêu mật cười xong thì sai người mời đại phu Người xảy ra chuyện ở diêu phủ Cũng không thể không quan tâm Đại phu nhanh chóng đi tới Không cần nói cũng tự đi trần bệnh cho tỷ muội linh chi Tạ đoạt thạch nghe tỉ muội linh chi bị tiêu chảy Lắc đầu cười khổ Nói với nghiêm phó tướng Đám linh chi này tới nơi ấy là tự mình chút lấy khổ Đau bụng là vẫn còn nhẹ Nghiêm phó tướng cười Ha ha nói Nếu là lão phu nhân năm đó, nhất định sẽ không tiêu chảy đơn giản như vậy đâu Tạ đoạt thạch đang muốn tung hứng lại thấy quản gia lật đật chạy tới Lập tức hỏi, khẩn trương cái gì? Lẽ nào đám linh chi thật không đơn giản là tiêu chảy thật? Lão tướng quân, linh chi cô nương tìm không thấy tướng quân thì tìm lão tướng quân Cầu xin lão tướng quân làm chủ cho các cô ấy Quản gia hơi khó xử, xấu hổ nói Hôm nay là ngày phu nhân nhập trạch xảy ra chuyện thế này là lỗi của chúng nô. Chuyện thế nào? Tạ Đoạt Thạch lắc đầu, quả nhiên là có chuyện. Quản gia lau mồ hôi bẩm, ba vị cô nương đầu tiên là bị tiêu chảy, sau khi đại phu Trần bệnh a hoàn bưng thuốc đến cho ba người, ai dè lại lỡ tay làm vỡ chén thuốc, thang thuốc rất nóng, khiến tay Linh Chi cô nương bị phỏng. Mọi người tìm thuốc mỡ bôi tay cho Linh Chi cô nương, không biết kẻ nào mà ban ngày lại đốt cây đèn trên bàn. Có người cầm quạt quạt cho linh chi cô nương Vừa phẩy một cái Quạt dính vào lửa Phừng, một tiếng bốc cháy lên cao Lửa bắn vào tóc tô cô nương Trong trước mắt cháy rụi một lọng tóc Lý Phượng không có việc gì sao tạ đoạt thạch lấy làm lạ Trong ba người này Lý Phượng là ngạo mạn nhất Lúc này sao lại tránh được một kiếp Lý cô nương còn thảm hại hơn Chán quản ra lại toát mồ hôi Ông lấy tay áo lao qua rồi tiếp tục vừa thấy ngọn lửa bắn lên cao lý cô nương dành đi dập lửa ai ngờ khi đứng lên đúng lúc lại có a hoàn bưng chậu nước đến dội lên đầu lý cô nương nước bắn ra làm ướt giày lý cô nương đế giày trơn trợt cả người cô trượt té xuống đất miệng đập vào cạnh ghế rách toạt cả mảng to chảy rất nhiều máu nhìn thấy mà phát hoảng vì sợ động vết thương không dám khóc lớn chỉ ảo ảo rơi lệ tạ đoạt thạch nghe xong cũng thầm vã mồ hôi dặn dò Để đại phu xem cho các nàng, xong thì sai người đưa các nàng về phủ, kéo dài nữa, sợ càng thêm nhiều chuyện. Khi quản gia đáp lời lui xuống, nghiêm phó tướng lắc đầu than, ba vị phu nhân rõ ràng là không thích ba A đầu này, sao tướng quân bọn họ lại không hiểu, còn dẫn các nàng vào phủ. Tạ đoạt thạch cười trả lời, A đằng chúng nó sai và mối đến cố phủ cầu hôn, không biết vì sao bị từ chối. Ba đêm A Nam chạy đi hỏi Tiểu Tinh, nghe Tiểu Tinh nói không thích Lý Phượng, lúc trở về liền muốn tống Lý Phượng đi, nhưng ngờ đâu đột Hoa Vương ra lại theo sứ giả vào kinh, đành phải tiếp tục giữ các nàng ở lại phủ tướng quân. Nờ Diêm phó tướng lập tức hiểu được, trước đây bởi vì tỷ muội Linh Chi báo tin, Đại Kim Quốc mới trở tay không kịp. Dù rằng hai nước đã ký kết hòa ước, nhưng cũng không ngăn được người Đại Kim Quốc căm thù tỷ muội Linh Chi. Đột Hoa Vương gia theo sứ giả thăm Đại Ngụy, tới kinh đô nghe ngóng vài ngày, biết được tình hình mấy ngày nay của tỷ muội Linh Chi, hắn mặc dù không thể tự tay giết chết tỷ muội Linh Chi, nhưng có thể dùng thủ đoạn mua tử sĩ giết chết tỷ muội Linh Chi. Ba người Linh Chi chỉ có ở phủ tướng quân mới được an toàn. Đã vậy, phải đợi Đột Hoa Vương gia và sứ giả rời kinh thành mới đưa tỷ muội Linh Chi đi được. Nghiêm Phó tướng lo lắng, chỉ là Như vậy sẽ khiến ba vị phu nhân hiểu lầm, tướng quân bọn họ, đã đoạt thạch thoải mái, đừng lo cho chúng nó. Ba tiểu tử kia kiêu căng ngạo mạn, không để chuyện nữ nhi ở trong lòng. Lần này phải để chúng nó buồn bực chết mệt trong tay tỉ mũi tiểu mật, sau này mới tích được kinh nghiệm. Đang nói chuyện, quản gia lại hấp tấp chạy tới, hổn hển nói, lão tướng quân, nguy rồi. Đột hoa vương ra tới phủ tướng quân bái phỏng lão tướng quân và tướng quân, lại nghe lão tướng quân và tướng quân sang đây dự tiệc, thì vội vàng đi qua, giờ đã tới cửa chính. Nghiêm phó tướng nghe xong liền đổi sắc mặt, nói với tạ đoạt thạch, lão tướng quân, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, chi bằng cẩn thận đề phòng thì hơn. Tạ đoạt thạch khoát tay, đây là địa bàn của chúng ta, sợ hắn làm gì? Nói xong thì dặn dò quản gia, Sại hạ nhân canh chừng không cho các nàng chạy loạn. Mặt khác, đi nói với Đoan Quận Vương và La Nhị gia rằng Đột Hoa Vương gia đã tới. Một nơi khác, Tiểu Đao thấy Đột Hoa Vương gia đã vào Diêu phủ thì nhanh chóng chạy ra vườn, thấy Tạ Đằng đang tản bộ, lập tức bẩm báo, "Tướng quân, Đột Hoa Vương gia tới." Tới nhanh lắm. Tạ Đằng trầm giọng ra lệnh, "Để Trần Vĩ và Trần Minh trông chừng ba tỷ muội Linh Chi, không được xảy ra sai sót." tiểu đao đáp một tiếng loáng cái đã không thấy đâu tạ thắng nhìn sắc trời cừ giọng ngày chưa tàn mà đột hoa vương gia đã hết kiên nhẫn chẳng lẽ nghĩ rằng nơi này không phải phủ tướng quân thì có thể dễ dàng hành động sao tạ nam lắc đầu nói đột hoa vương gia sốt ruột ấy mà Chặc chặc tạ đằng phất tay đi nghênh hắn